Mời các bạn nghe câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm Phần 133 Hồi 66 Người thiếu phụ đau khổ Phần tiếp Lâm Tiên Nhi nói Cô đã làm hại Lý tầm Hoan Thế mà cô lại đứng chơ chơ như cây đá Con người cô như thế hay sao Tôn Tiểu Bạch hỏi Theo cô thì tôi phải làm sao Lâm Tiên Nhi nói Chính cô, cô phải biết chứ Chẳng lẽ cô không thấy mình đã làm sai à Không để cho Tôn Tiểu Bạch có phản ứng Lâm Tiên Nhi nói luôn Cô đã biết chuyến này đi Thế nào hắn cũng chết Thế mà cô lại... Tôn Tiểu Bạch chậm ngang Cô bảo tôi kéo hắn lại à Tôi có thể kéo hắn lại không Nàng chợt cười cười Và nhìn thẳng vào mặt Lâm Tiên Nhi Tôi không biết chuyện nhiều như cô Nhưng tôi biết Cô đang tìm cách đả kích tôi Nhưng tôi không hề trách cô Vì bỗng nhiên tôi cảm thấy Cô là người đáng thương hết sức Lâm Tuyên Nhi cười khảy <cười> Đáng thương á Có gì đâu mà lại phải dùng đến hai tiếng đáng thương Tôn Tiểu Bạch nói Cô cho rằng cô trẻ ngẹ Cô đẹp Cô thông minh Cô cho rằng tất cả đàn ông trên đời này Sẽ bái phục dưới chân cô Thế nên người ta thành tâm thật ý Đối đãi tốt với cô Trái lại cô cho rằng người ta ngu ngốc Nhưng nhất định có một ngày Cô sẽ phát giác ra rằng trên đời này người thật tình yêu cô không có mấy, bởi vì chân tình không khi nào dùng cái trẻ, cái đẹp để mà mua đâu. Nàng mỉm cười và nói tiếp bằng một giọng buồn buồn. Đến lúc đó, đến lúc mà cô nhìn thấy được sự thật trần truồng như thế đó thì cô sẽ phát giác thêm rằng cô hoàn toàn không có được cái gì cả, hoàn toàn là một số 0. Mọi con người đã đến lúc đó thì thật Đáng thương vô hạn <cười> Giọng của Lâm tiên Nhi hơi rung rung Cô Cô nghĩ rằng tôi đã đến thời kỳ ấy rồi à Giọng nàng đã rung Thân thể nàng cũng rung theo Không biết nàng vì lạnh Vì giận hay là đang sợ sệt Tôn Tiểu Bạch không nói Nàng chỉ nhìn Lâm Tuyên Nhi Đang làm luốc Đang sơ sát trước mặt nàng Lâm Tuyên Nhi vụt cười Nàng cười thật lớn <cười> <cười> Đúng Quả thật Ta đã xem hắn chẳng ra gì Ta luôn luôn cho hắn là một thằng ngu Ta cho cô biết nhá Nếu bây giờ mà tìm đến hắn Thì hắn vẫn y như cũ Hắn vẫn quỳ mọp dưới chân ta mà thôi Tôn Tiểu Bạch hãy hãy mắt Thế sao cô không mau đi tìm hắn thử xem Lần tiên nhì nói Không cần Không cần phải thử Ta biết chắc là như thế Ta biết nếu không có ta Thì hắn không khi nào sống nổi Ngoài miệng nói không cần Nhưng chân nàng đã phóng như bay Lâm tiền nhì chạy thật nhanh Nàng đã dùng tận lực Vì nàng biết rất rõ ràng Đây là cơ hội sau cùng Cơ hội này mà không chụp được Thì chính nàng Nàng mới là kẻ không làm sao mà sống nổi Nàng không dám nhận bằng lời Nhưng trong thân tâm của nàng Nàng thích câu nói của Tôn Tiểu Bạch là đúng Bây giờ nàng không còn gì cả Nàng chỉ còn hy vọng Tiểu Phi giữ được y như cũ Hoặc hắn có thống chất nàng Xỉ nhục nàng Nhưng mong hắn không nỡ bỏ nàng Đưa mắt nhìn theo Cho đến khi cái bóng của Lâm Tiên nhìn mất út Tôn Tiểu Bạch mới quay lại Lè nhẹ Thở dài Nhưng cũng vừa lúc đấy Khi nàng trở thấy một bóng người xuất hiện Ở ven rừng Không, không phải tới bây giờ. Hình như người ấy đã tới lâu rồi, đứng ở đó lâu rồi. Cái nhìn thấy đầu tiên của Tôn Tiểu Bạch là đôi mắt của người ấy. Đôi mắt thật sáng, nhưng có lẽ về đôi mắt sáng ấy, vì chảy nước mắt quá nhiều nên vẻ tinh anh đã có phần trì trệ. Tuy đôi mặt ấy không được linh hoạt lắm, nhưng mang qua vẻ y trầm như chứa đựng một mối sầu vạn cổ. Đôi mắt ấy vẫn còn đủ sức lay động hồn người. Cho dầu là kẻ ấy là sắt đá. Da mặt thật trắng, nhưng màu trắng ấy đã xanh. Da mặt mịn, nhưng nó đã tiềm ẩn những đường nhăn, không phải vì thời gian, mà là vì đau khổ. Chỉ cần nhìn qua, mặc dù chưa gặp lần nào, nhưng bằng vào phong thái ấy, bằng vào sự xuất hiện nơi đây và vào lúc bây giờ đây, tôi tự bạch đã đoán ra ngay người ấy là ai. Lâm Thi Âm. Chắc chắn đó là Lâm Thi Âm chứ không ai vào đây nữa. Đàn bà nhìn đàn bà không giống như cách nhìn của đàn ông. Lầm thị ẩm cũng đã thấy tôn tiểu bạch. Nàng chậm chậm bước ra và hỏi một giọng... Như thoảng qua trong gió. Cô là tôn cô nương? Mối thiện cảm có ngày với tôn tiểu bạch... Đối với người thiếu phụ này. Nàng nhòe miệng cười. Tôi biết tỉ tỉ rồi. Lê Thám Hoa thường nhắc tới chị. Lâm thị ẩm cũng cười... Nụ cười ảo não làm sao Tôi thừa bạch nói tiếp Chị đến đây sớm lắm phải không Lâm thi ẩm cúi mặt Tôi nghe nói Lý Thám Hoa có trận quyết đấu tại đây Vốn muốn đến gặp để cùng Thám Hoa nói đôi lời Nhưng vì đã lâu quá Tôi không ra khỏi cửa Vì thế nên đi lạc mãi bây giờ mới tới Nàng cười thật buồn và nói tiếp Nhưng thôi không sao Tôi nói chuyện với cô Cũng như tôi nói chuyện với thám hoa vậy Nàng nói chuyện thật nhẹ Thật chậm Hình như mỗi tiếng nàng đã cân nhắc thật kỹ càng Bất cứ nói tiếng nào Nàng cũng cứ bằng một cái giọng thật êm Thật rõ Người nghe nhất định sẽ cho rằng Nàng là một con người lãnh đạm vô cùng Nhưng Tôn Tiểu Bạch Thì lại cảm thông sâu sắc Nàng có thể nói những câu như thế Có thể nói bằng giọng lãnh đạm như thế Là vì nàng đau khổ đã quá nhiều rồi Nàng đã bị giàn vặn quá nhiều Cũng như một dòng suối nhỏ Bị nắng hạn quá lâu Làm cho khô cạn Tôn Tiểu Bạch không ngăn được xúc cảm của mình Nàng nói Tôi biết Thám hoa tử lâu rất muốn gặp chị Bây giờ chị đã đến đây Thì tại sao không muốn gặp người Lâm Thi âm nói Không Tôi không thể Thật thì nàng rất mong cùng Lý tắm hoan gặp gỡ Nhưng khi nàng đến Thì đã có đông người quá Vì thế nên nàng không dám lộ mặt Bởi vì nàng rất sợ người khác Đọc tới tình cảm giữa nàng và Lý Tẩm Hoan Bởi vì nàng biết chắc Nếu nàng đối diện với Lý tầm Hoan Thì chắc chắn nàng sẽ không làm sao Khống chế được tâm tình mình Nàng không nói những điều ấy Nhưng Tôn Tiểu Bạch cũng đã hiểu rồi Tôn Tiểu Bạch thở ra Trước kia tôi không hiểu Tôi không biết tại sao có người lại bằng lòng sống theo sự an bày của kẻ khác Bằng lòng để cho người khác cải biến đời sống tình cảm của đời mình Nhưng bây giờ thì tôi đã biết rồi Sở dĩ mình bằng lòng nghe theo người nào đó Là tại vì mình yêu người đó Biết rằng người ấy bất cứ nói gì, bất cứ làm chuyện gì Cũng đều đã vì mình tâm thì âm vốn là con người thận trọng Là con người đã quen kiềm chế bản thân Nhưng bây giờ thì đã mặc cho tình cảm mình phát lộ. Nàng để cho nước mắt nàng mặc tình đổ xuống. Vì nàng thấy rõ con người đối diện, nàng đã thấy một sự cảm thông, bởi vì mỗi một tiếng nói của Tôn Tiểu Bạch đều thấm tận vào tim nàng. Mỗi một tiếng Tôn Tiểu Bạch y như một mũi kim đâm vào tim. Nàng đã từng oán trách Lý Tầm Hoan, nàng đã thấy nàng không được gì cả, cũng như Lâm Tiên Nhi, nàng hoàn toàn mất hết, nhưng kết cục bi thảm ấy Lâm Tiên Nhi thì khác Ma Nang thì này khác Bây giờ nàng cảm thấy hậu quả của một lỗi lầm Lý Tẩm Hoan Vì tình vì nghĩa Bằng lòng trao cả sản nghiệp lại cho Long Tiêu Vân Gửi gấp nàng lại cho Long Tiêu Vân Nhưng hắn đầu đã gả nàng cho Long Tiêu Vân Chỉ vì nàng hiểu lầm Chỉ vì nàng quán trách Lý Tẩm Hoan Nên nàng mới lấy Long Tiêu Vân Không phải Lý Tẩm Hoan Mà chính nàng Nàng đã làm cho nàng lỡ dở Bao nhiêu năm tự gian mình Giữa vùng sa mạc hoang vu Nơi quan ngoạn Cuối cùng rồi Lý Tẩm Hoan cũng vẫn quay về Lúc Lý Tẩm Hoan ở nhà Lúc hắn ra đi Và lúc hắn trở về Đôi mắt hắn vẫn chứa cả một trời thương nhớ Tôn Tiểu Bạch dịu dọc Tôi không biết rõ lắm Về chuyện giữa chị và Lý Thám Hoa Nhưng tôi biết Lâm Thị Âm vụt ngắt lời Bây giờ thì tôi cũng đã biết Vì tôi không được như cô Nên tôi đã làm một chuyện sai lầm Tôn Tiểu Bạch ngạc nhiên Sao? Chị bảo sao? Lâm Thi âm nói Tại sao tôi không dám nói thẳng với hắn Là tôi yêu hắn Bất cứ hắn đi đâu Cho dầu góc biển chân trời Tôi cũng quyết kể cận bên hắn Và hơn nữa Tại sao tôi không chờ hắn trở về Tại tôi Tại tôi không có dũng khí Tại tôi, tự tôn tự trọng Rồi lại đâm ra tự ái Tại tôi Chính tại tôi đã làm hỏng cuộc đời tôi Và chính tại tôi Đã làm cho Lý tầm Hoan khổ đau Tôn Tiểu Bạch nói Nhưng, nhưng chị Lâm Thi âm lại ngắt ngang Bây giờ tôi biết tôi không xứng đáng làm vợ Lý tầm Hoan Chỉ có cô mới thật xứng đáng mà thôi Không để cho Tôn Tiểu Bạch phân trần Lâm thi nói luôn Bởi vì chỉ có cô mới có thể an ủi hắn Chỉ có cô mới xứng đáng lấp vào chỗ trống thê thảm trong tâm hồn hắn Chỉ có cô mới khuyến khích Mới giúp hắn dừng lại cuộc đời Bởi vì đối với hắn Cô có một niềm tin Không có gì cải biến được Còn tôi Tôi Nàng nghẹt ngào Nước mắt tuôn ra như xối Tôn Tiểu Bạch cúi đầu thật lâu Rồi nàng vụt ngẩn lên Cười thật dịu Chị ơi Quá khứ là chuyện trôi qua Ngày mai gặp lại Lâm Thi âm lại ngắt lời Ngày mai của quyết đấu này Tôn Tiểu Bạch nói bằng giọng cả quyết Người ta thấy Lý Tầm Hoan như thế Ai cũng cho là con người đã buông mất niềm tin Nhưng dưới con mắt của tôi Lòng tin của hắn bao giờ cũng thế Bao giờ cũng vững vàng như đỉnh Thái Sơn Và chính đó là hy vọng Lâm Thi âm gặp đầu Cô nói đúng Cô quả hiểu hắn hoàn toàn Tôn Tiểu Bạch nói tiếp Sở dĩ tôi hiểu như thế Là vì tôi biết hắn đã âm thầm ra một cái bẫy cho Thượng quan Kim Hồng Hắn làm ra dáng cách như thế Để cho Thượng quan Kim Hồng khinh thị hắn Và chỉ cần một chút lòng khinh địch Tất nhiên sẽ có một chút sơ hở Chắc chị cũng thưa hiểu Hắn chỉ cần một thoáng giây sơ hở Là đủ lắm rồi mà Lâm Thị âm cười thật tươi Có lẽ không biết bao lâu rồi Nàng mới có lại được một nụ cười tươi như thế Nàng nói tiếp Hắn có được một lòng tin với chính mình như thế Có lẽ nhờ vào lòng tin của cô đối với hắn Sự hỗ trợ của cô đối với hắn to lớn lắm Có lẽ chính cô cũng chưa thấy được rõ ràng đâu Còn kinh vô mạng Hắn giàu có thể đánh bại thượng quan Kim Hồng Nhưng nhất định không thể cự nổi cả hai liên hợp được mà Tôn Tiểu Bạch nói Kinh vô mạng cũng có thể không ra tay Bởi vì thượng quan Kim Hồng đã cảm thấy nắm chắc thuần thắng trong tay Thì không cần phải làm chuyện ấy Và chờ cho đến lúc hắn thấy phải ra tay Thì mọi chuyện đã muộn rồi mà Lâm Thi Âm hỏi: "Cô có biết chắc rằng kinh vô mạng sẽ chẳng ra tay không?" Tôn Tiểu Bạch nói: "Tôi làm sao biết chắc được?" Lâm Thi Âm cúi mặt. "Như thế thì thì khó chắc có được chuyện may." Tôn Tiểu Bạch nói: "Có đấy." Lâm Thi Âm hỏi: "Làm sao?" Tôn Tiểu Bạch nói: "Chính là tiểu phi." Lâm Thi Âm không nói, nhưng nàng lộ vẻ đầy thất vọng. "Quả thật" Ai cũng cùng thất vọng về Tiểu Phi Tôn Tiểu Bạch nói Ai cũng bảo Tiểu Phi không còn mong gì đứng lên được nữa Bởi vì cổ hắn đang đeo một cái gom Lâm Thi âm dố mắt Cái gông ngư Tôn Tiểu Bạch gật đầu Phải Cái gông của hắn chỉ có mỗi một người gỡ được thôi Lâm Thi âm hỏi Ai vậy Tôn Tiểu Bạch nói Người nào trong vào cổ hắn là người ấy gỡ được Lâm Thi âm nhăn mặt Cô muốn nói Lâm Tiên Nhi. Tôn Tiểu Bạch gật đầu. Phải, chỉ khi nào hắn cảm thấy Lâm Tiên Nhi là người không đáng cho hắn yêu, lúc đó cái gồng sẽ rớt. Lâm Thi âm thở ra. Tôi cũng mong như thế. Và nàng vụt hỏi. Còn... còn Tôn Lão Tiên Sinh? Tôn Tiểu Bạch nói. Ông tôi và cả nhị thuốc tôi đã phải ra gấp vùng quan ngoại, hình như có hẹn với Vương... Nghe nhắc tới lão tôn gủ. Lâm Thị Âm vùng cuối mặt vân vê tà áo. Hình như nàng muốn nói nhưng rồi lại ngập ngừng. Tôn Tiểu Bạch hỏi. Có phải chị muốn tôi truyền lời cho hắn về quyển bí kíp không? Lâm Thị Âm kinh ngạc. Cô cũng biết chuyện ấy hay sao? Tôn Tiểu Bạch cười. <cười> chuyện đấy chính tôi đã cho hắn biết vì nhị thúc...